Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net càng sức khác nữa Tiện hôm nay đi mua luôn Được già nhân nhân cũng biết về này Là để phối hợp với thẩm gia tổ chức hôn lễ cho tốt Bởi vậy mới gấp gáp thế này Đến hôm đó hôn lễ tổ chức ở Đế Đô Chắc chắn không thể đơn giản được Buổi sáng gần đây thừa có đến công ty làm việc Nên anh mặc bộ vest nghiêm chỉnh Còn già nhân nhân Lẽ ăn mặc quá đơn giản Trên người cô chỉ là bộ váy liền giản dị Dưới chân cũng không dám đi giải cao gót tùy giàn nhân nhân chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng có thể toát trọn vẻ đẹp thành tú và làn da hồng hào của cô da minh hoài cho dù có đi cùng thám tê thừa dạo phố cô vẫn khiến không ít người phải ngoái đầu dõi mắt trông theo thám tiên sinh tôi cảm thấy giàn nhân nhân còn chưa nói hết thám tê thừa đã ngừng bước chân quay đầu lại nhìn cô có thể là do khoảng cách tuổi tác cũng có thể là do cách xa về sự trải nghiệm theo quan sát của thám tê thừa thì giàn nhân nhân lớn đối rửa veeng giống như ông chủ vậy Cô gần như không cảm giác được Sau này anh sẽ là chồng tương lai của mình Hoàn toàn không có chút cảm giác nào hết Thầm đây thờ nhìn cô Không cần phải xác cách quá như vậy già nhân nhân nói Hàng ngày anh cũng đều sưng hô với tôi Là giàn tiểu thơ Hôm qua đến cả nhiếp ảnh ra còn phải thắc mắc Trong lúc chụp ảnh cưới Có vài lần hai người họ nói chuyện Nhiếp ảnh ra và tựa tranh điểm Đều đã nghe được cách họ sưng hô với nhau Điều này khiến cho họ thấy khó hiểu và rất hoài nghi Rõ ràng là một đôi vợ chồng sắp cưới sao có thể lại xa cách và lại nhạt đến như vậy? sao mặt thầm tây thừa có chứ không tự nhiên? anh hắng nhẹ một tiếng. nếu như em không ngại thì sau này có thể gọi thẳng tên tôi. tây tê thừa sao muốn gọi mà gọi lại không ra thế này? già nhân nhân cũng chọn cách có qua có lại. anh cũng có thể gọi tên em không cần phải xa cách như vậy nữa. thầm tây thừa gãi cằm đầu. vậy cũng được chúng ta đến gian này xem đi. chầu anh chỉ là một cửa hàng đá quý rất nổi tiếng. Mỗi lần nhìn thấy thương hiệu này Giàn nhân nhân lại nhớ đến một bài hát Năm cô 18 tuổi Mẹ có tặng cho cô một chuỗi vòng tay Của chính thương hiệu này Giàn nhân nhân vẫn luôn đeo nó trên tay Đến tận khi tốt nghiệp đại học Có thể vì đây là chiếc vòng đầu tiên trong cuộc đời Nên đối với cô mà nói Với thương hiệu này cũng có chút cảm tính Hai người họ đi vào trong cửa tiệm Ngay lập tức Có nhân viên cửa hàng bước ra đón tiếp Thầm tay thư không giống như những người đàn ông khác Ngồi một bên xem Để Giàn Nhân Nhân tự do chọn lựa Anh rất nghiêm túc đi cùng cô chọn xem từng mẫu Em thích kiểu nào? Thầm Tây Thừa hỏi cô Giàn Nhân Nhân biết Bản thân chỉ vì giá cả mà cố chấp chọn loại rẻ tiền nhất Có thể sẽ khiến Thầm Tây Thừa cảm thấy không hài lòng Dù gì tham gia cũng đâu có thiếu chút tiền này đâu Nên cô quyết định Sẽ không suy xét đến tiền Mà chỉ dựa vào sở thích của bản thân Dù sao cô cũng đã để ý Mỗi lần mình nói thế nào cũng được Thầm Tây Thừa đều có vẻ không vui Kệ đi vậy Dù gì cũng đã quyết định sẽ kết hôn cùng anh, sau này cũng sẽ phải chung sống với anh, thế nên cô phải thật nghiêm thuốc với cuộc hôn nhân này mới được. Không biết có phải do cô bị ảo giác không, sau khi cô đã quyết định sẽ chọn theo giới thích của mình, thì thẩm thay thừa cũng nói nhiều hơn. Cái này cũng được, kiểu dáng cũng được, cái này cũng được đấy, em thích kiểu nào, cái này cũng khá đỉnh tế. Sau cùng, dựa theo ý thích của mình và có tham khảo quay kiến của thầm thay thừa, già nhân nhân đã chọn được một chiếc nhẫn kim cương có mảnh cắt hình quả lê, lớp lánh sáng sỏi, đến cả một người vốn không hứng thú với trang sức như cô cũng phải cảm thấy vô cùng đẹp mắt. Trong lúc thợ đây thừa đang quẹt thẻ thanh toán, già nhân nhân bị nhân viên cửa tiệm kéo đến quầy trang sức để cho nam giới. Trong thẻ của cô hãy còn một ít tiền, mua cho thợ tây thừa một chiếc nhẫn chắc cũng không có vấn đề gì. Thợ tây thừa sau khi thanh toán xong, đến bên cạnh cô, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy cô hỏi: anh thấy cái này thế nào? Ánh mắt thuận theo hướng tay của cô nhìn xuống Đó là một chiếc nhẫn cưới kiểu dáng nam Có mặt tròn sáng vô cùng đơn giản Chỉ là bên trong chiếc nhẫn Có khắc tên nhãn hiệu Kiểu dáng đơn giản thoải mái Không tồi. Vậy anh đeo thử đi Giàn nhân nhân bà cô nhân viên Lấy trong tổ ra chiếc nhẫn đó cho anh đeo thử Thầm tay thường đeo lên tay rất vừa vặn Giàn nhân nhân lại hỏi Anh có thích cái này không Với số tiền cô có trong tài khoản Cũng chỉ có thể mua được chiếc nhẫn như thế này thôi Mấy loại kim cương khác Cô không mùa nổi. Thầm đây thưa phần nào cũng hiểu ra được ý định của cô, thoát nhìn qua cái giá của nó liền gật đầu. Rất thích. Già nhân nhân khẽ thở vào trong lòng, nụ cười trên khuôn mặt cũng dạng dỡ thêm vài phần. Vậy được, em mua tặng anh chiếc này. Cô à, tôi gọi thẻ. Ngay đến cả bản thân cô, cũng không nhận thức được là lời mình vừa nói ra khiến người khác không nhịn được cười. Cô chỉ nghĩ đơn giản, đàn ông cũng nên có một chiếc nhẫn. Nếu như anh đã mua cho cô một chiếc nhẫn kim cương to đến vậy, thì cô cũng nên đáp lễ lại bằng một chiếc nhẫn khác chứ. tham Tây thừa không hề từ chối, chỉ là cho lúc già nhân nhân đi ra thanh toán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc